Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 297 Ra nghe tiếp Thường Hy chính là bà vũ của mạnh điệp vũ, Vân Lường. Nhìn Thường Hy vẻ ngoài cười nhưng trong không cười nói Không biết ngô tự gì có chuyện gì, tiểu thư nhà ta thân thể không tốt ra nghỉ ngơi không tiện tiếp đón. Thường Hi nhìn thần dáng Vân Đường tự nhiên, không chút nào hốt hoảng, trong lòng liền suy nghĩ: có lẽ mình điệp vũ không có xuất cung, nhưng là chính ta nghe được thái thành nổi, màn điệp vũ cũng đi biên quan. Lúc ấy thái thành không biết nàng và Tiêu vân Tráng ở bên cạnh nghe rõ được, cho nên đời nói này, này vẫn còn có độ tin cậy. Giờ phút này Vân Đường không cho nàng đi vào, rất có thể là đang bài không thành kể Nghĩ tới thầy, cái mặt nàng bài ra nồng động nụ cười nổi. Thái tử cha nghe nói biểu tiểu thư thân thể khó chịu, nên có ý bảo nô đến xem một chút. Mama không cho ta vào, ta làm sao giao phó cùng thái tử đây? Tấm chỉ bài tiêu văn ráng này thật là tốt. Dù lúc nào công hiểu lúc ấy, chấn phó chuyện trước mắt cũng không khó khăn gì. bất nương lộ vẻ mặt khó xử nhìn thường hiền nổi. Ngô tử nghi chờ ở đây, ta tiến vào hổ một chút. Mama xin cứ tự nhiên, chẳng qua là thời gian gần đây đặc biệt, Mama cũng biết anh ta rất bận rộn. Thường Hi lúc này không muốn khách khí với bọn họ, cho nên nói chuyện cực kỳ sắc bén. Thần sáng vân nường thẹp biến, nhưng vẫn gắt đầu một cái đi vào trong nhà. Thường Hi nhìn thân ảnh của nàng thì trong lòng xin nghi, thất nhìn không hề giống là mà địa phủ không có ở đây. Nhưng nàng tại sao lại có chút hốt hoảng, thần sáng ngưng trong tay Thần Hy nghĩ tới nghĩa lùi cũng không ra, chỉ đành phải lặng lặng chờ. Chỉ trong chọc lá, vân đường không có răng bài chắc lại thấy băng lam tiếng ra, nhìn thường Hy hành lẽ nói. Tiểu thư nhà ta mời Ngưu Thần Hy vào nói chuyện, xin Ngưu tử Nghi đi theo ta. thân Hy đi theo sau lưng băng lam vào phòng, qua phòng khánh là đến phòng ngủ, chỉ thấy mình điều vũ thần sắc tái nhợt, đang tự nhiên trên giường. Sau lưng kê thêm gói mềm, một bộ chán vô cùng yếu ớt. Thường Hy khẽ cao mài không nghĩ tới, và điều vũ tư nhiên thật ở đây. Chúng ta là, là nàng đã nhanh chóng cấp tốc chạy về, hay là ban đầu thái thành nổi lão? Thường Hy không biết, nhưng nếu như đã tới thầm, thì nàng vẫn nên tiếng lên một vấn chào hỏi. Biểu tử thư đây là bị bệnh gì? Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Có cần gọi Thái Y hay không? Đã tạ ngô Thượng Hy đã quan tâm, đã mời Thái Y đến rồi. Thấy y nổi, tử thư nhà ta về muộn tích tụ, lại thêm cả mạo phong hàng. Lúc này mới Nga bệnh không dễ nổi, triền minh trên giường. ta ơn thấy tự gia vẫn còn nhớ tới. Rời hỏi có phần đường mang theo gai nhỏ ám chỉ tiêu vân tráng bạn tình bạc nghĩa. Phú, mà đi vũ lành giọng bắt lên, liếng bà một cái, thả như nói. Các ngươi đều Lu ra, ta có lời muốn nói với ngô thượng nghi. Ân nương không nhân lòng, sợ Mạnh Địa vũ bị khi trẻ do dự không chịu đi. Băng Lam phải kéo tay áo, lúc này mới miễn cưỡng đi xuống. Ngưu Thượng Nghi mời ngồi đi. Thân thể Mạnh Địa Phủ giật đó đối lại tư thế khác nhìn Thượng Hy nói. Thượng Hy cười nhạt nói, biểu tư thư có lời thì nói ra đi, ta còn có viện không thể nán lại. Mạnh Địa Phủ như có điều suy nghĩ gần đầu một cái, đột nhiên hỏi. có muốn đi gặp dương lặng thanh sao? thường hi sửng xấu, nhưng mà điều phụ có chút đề phòng, bất an hỏi. để tứ thư biết được cũng không ít hả? nhưng là thành ban đầu sinh non ta cũng có phận, cô cũng đoán được đúng không? cho nên đoạn thời gian đó luôn phải người theo dõi ta. ban điều phụ thản nhiên nói, tôi hồ như đang nói một chuyện rất bình thường. thường hi chậm rãi ngồi xuống nhìn mà điều phụ, không hiểu tại sao nàng ta lại nói những lời này. phải biết hôn hệ hoàng tử là tội lớn. Chẳng lẽ quả linh lung kìa là do biểu tư thư chỉ dẫn hay sao? minh địa phụ yên lặng ngực đầu một cái lại nói tiếp. Cũng không phải công lao của một mình ta. Minh vườn đơn hạ cũng xuất ra không ít lực. Nếu không một người cẩn thận như Dương Quý Nhân, làm sao có thể mắc bẫy đây? Chuyên tâm nhặt đáng. Thường Hy chưa bao giờ hoàn nghi tới hắn. Giờ hôm nghe Mạnh địa phủ nhắc đến hắn, tư hồ có chút thông tin, lắng đầu một cái nói. Biểu tử thư thật biết nói đùa, là như vậy không thể tùy tiện xuất khẩu, nếu không sẽ dẫn đến chu di cụ tạp, nàng hơn nữa là khiến hai nước phân tràn. Bởi vì là cô ta mới nói, nếu là người khác ta kinh thường không thèm nói. Thanh âm mà điệu vụ rất thấp, có hồ không nghe ra được nàng nói những gì, nhớ là thần Hi vẫn nghe được rõ ràng. Biểu tử thư muốn nói đi gì thì nói thẳng đi, chở quanh co lòng vòng. Ta biết rõ là cô mới vừa chạy về từ Biên quan, Ta cũng thật bội phục cô, có thể chạy trước chúng ta mà hồi cung. Còn có thể trong mấy ngày đó giả bệnh, không bị kẻ kháng phát hiện ra, thật là bội phục. Thường nghi trực tiếp và trần, đối với mình địa phủ thì không nên vòng vò, tránh cho mình lại bị nạn ta dắt mũi. Ta không nghĩ tới, biết ta là có thể không mang ăn mì mà đi tìm cô. Quân ấy trước đây là người vô cùng coi trọng sinh mạng bản thân, nhưng từ sau khi cô đến, Huynh ấy liền liền tiếp phá lẻ. Man địa phủ ho khan một tiếng, trên mạng hiện ra một tia đỏ khác thường, thanh âm hư hư nhược nhược. Thường Hy không nói gì, cứ phân tráng tự mình đi tìm hàng cũng dọ cho nàng giật mình. Thân phận thần nữ hộp vấn của cô là do ta nói ra. Thường Hi im lặng nhìn mà địa phủ một cái. Các nghị tế nàng ta cư nhiên biến thân phận của mình, đó là từ khi nào? Nhớ là Thường Hy không muốn hỏi, bởi vì không quan trọng. Kết quả đã có, kinh gì phải so đo quá trình. chuyên tôn nhạc đan về đứa, chuyên tôn tự nhiên thay thế, chuyên tôn nhạc đan cũng là do ta động tay động chân. Lần này Thường Hy kinh ngạc. chuyên tôn nhạc đàn nhất định phải đi, hẳn không đi biểu ca sẽ gặp nguy hiểm. Nhớ là ta không thể giết chuyên tôn nhạc đàn bởi vì ta đánh không lại hắn. Sắc mặn mà Điều Phủ bình tĩnh, tu hồ đang nói những chuyện tình không hề thận yếu. Tuy nhiên, nó làm cho Thường Hy bị dọa sợ, Mạnh Điều Phủ có điểm không đúng. Chuyên tông tử di rất am hiểm, tuy nhiên, hắn cũng dễ đối phó hơn so với chuyên tông nhạc đàn, khổ khổ. Mạnh Điều Phủ hò khàng mấy tiếng, sắc mặt càng trở nên đỏ. Nhưng bất kể Thường Hy có nghe hay không, nàng vẫn tiếp tục nói. Mẫu thân của Trinh tâm Nhật Đàn là một người ta khó lòng phòng bị. Đối nhân hẹn hạ vô sĩ đó phá vỉ nhà của ta, hại chết cô cô ta. Ta muốn thay bọn họ báo thù cho nên giao cô cho bọn họ. Muốn lợi dụng cô dẫn dụ bọn họ ra ngoài. cô khủ. chỉ là nghĩ đến, ta sơ sốc quá. Phòng bị như vậy vẫn còn trúng kể. Thường Hy chen ngợt chỉ cảm thấy tim đập lại hại. Mạnh điệp cũ, thật là nàng ta bán đứng nàng. Cô biết Dương Lạc Thanh là ai không? Ánh mắt mạnh điệp vũ mang theo đồ cờ, trong hấp mắt nhỏ xuống và giật lại. Qua tới này có lẽ không còn mạnh điệp vũ nữa rồi. Chương 298 Mấy phần ân quán, mấy phần tình. Thường Hy nhìn mạnh điệp vũ, theo bản năng hỏi, là ai? Biểu tị của ta. Thường Hy hoàn toàn bị chấn kinh rồi một lúc lao sao cũng không nói nên lời, ngơ ngác nhìn mạnh điệp vụ ngẩng người. Việc này thật không tưởng tượng nổi. Nàng vẫn cho rằng dương lạc thành cùng chuyên tôm nhạc đàn có quan hệ gì đó. Lại vàng vạn không nghĩ đó là biểu tị của mạnh điệp vụ. Đây quả thật là người ta không thể tưởng tượng nổi. Ông trời ơi, trong hậu cung này không biết ẩn nấm bao nhiêu ân oán tình thù đây. Thấy được bộ dáng kinh sợ của thường y, Mạnh địa phụ nhàng nhạt cười, nói, ta đã từng hại cô, tính toán với cô, cho cô dạo vòng quanh tử môn quan, thậm chí có lần nghĩ muốn cô chết. Thường thì nghe mấy lời của Mạnh địa phụ mà nội tâm rung lên, cảm thấy nàng ta thật sự có gì đó không bình thường. Mấy cái này cần gì nói, ngăn điều đã biết hết. Mấy lần trước nàng ta cũng thẳng thắng qua, nhưng lần nào cũng là tiền đề cho một vụ khó khăn của nàng. Chẳng biết là ngày nàng ta lại mù tính bị cái gì. Ta biến ta hại cô nhiều lần như vậy. Cô hận ta đến tận xường, hẳn không thể khiến ta biến mất. Nhưng nếu cô không phải là thần nữ hộ quốc, có lẽ giờ phút này cô đã chết. Thanh âm của mà điều vụ rất nhẹ, nhưng sắc ý là đạm các dấu bên trong và làm người ta run lên. Thường Hy không nhìn được mà hỏi lại, vậy cô nên giết chết ta rồi, không phải sao? Đúng vậy. Nếu chỉ là nữ tử bình thường, ta chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng phá hủy cô thì đồng nghĩa với phá hủy biểu ca. Nếu như cô thật sự là thần nữ hậu quốc, nếu cô thật sự thích biểu ca, vậy thì cô hãy thay ta bảo vệ ngôi vị hoàng đế của huynh ấy, quần lâm thiên hạ. Chỉ cần cô đáp ứng ta thì trên thế gian này sẽ không tồn tại mạnh trị phụ nữa. Cô sẽ không bao giờ cần phòng bị ta nữa. Thường Hy trợn hai mắt nhìn Mạnh Địa Vũ, hơi lâu mới lên tiếng. Cô không phải bị nướng vào não đấy chứ. Mạnh Địa Vũ quay đào nhìn Thường Hy, đếm mặt một mảnh bình tĩnh, không có quán hận tình thù. Đôi mắt vũ mụn tầng xương mù nổi. Từ lũng rất nhỏ, ta đã biến ta có một người gì. Vì ấy quấn sắc thiên hương xinh đẹp như hoa. Thỏa nhỏ có không biến bao nhiêu vườn công quý tổng đến cửa cầu hồn. Nhưng là vì ta nhìn tất cả đều không tụng bác, mọi người không hề ngờ tới khi cha và mẹ ta đính ức với nhau vì trong lúc vô tình gặp đựng cha ta, thế nhưng trúng phải tiến sét ác tình vì quần không gã. Ngoài tấm mẫu của ta lúc ấy không còn cách nào cố gắng cùng mẫu thân ta thương nghị. Nữ tử thoái hồn, mùi thai tỷ cả đã có bao nhiêu dạc phà. Nếu thần sự như vậy thì về sau, mẫu thân ta cũng không còn biện pháp đặt chân ở vân đô nữa. Mẹ ta không có xinh đẹp vô xong gì, nhưng ngược lại có được vẻ huệ chất lan tầm. Cuối cùng, cũng không nên lòng gì lấy cái chết uy hiếp. Chị nói, nếu như phụ thân ta đồng ý thì, nàng liền đồng ý. Lúc ấy, mẫu thân ta tầm như trò tàn. Vân đô không người nào không biết, vì ta xinh đẹp như hoa. Chí sợ vừa đề cập đến chuyện này mệnh Gia liền đáp ứng. Nếu như phụ thân thận sự đáp ứng, máu thân ta liền âm thầm quyết định sẽ lập tấn vào amico nhà cửa Phật, không bao giờ chấp đến chuyện học trật nữa. Chuyện phán triệt ra thế, nhưng không như người ta dự liệu. Phụ thân ta cử tuyệt. Ông ấy nói, máu thân ta cũng không phạm sai lầm. Ta xin tính tình dịu dàng về chất lan tâm. Và thế tựa lý tưởng tự nhất trong suy nghĩ của ông ấy, Thiên Nguyễn không chịu tỷ mỗi thấy gã. Ta nghe nói sau khi dị ta đã nói một cuộc, mẫu thân ta cho rằng tất cả đã kết thúc rồi. Nó là từ đó đã đi, dị ta liền hận mẫu thân phụ thân ta. Sau khi cha mẹ ta thành thần, dị ta nắm giận mà gã cho Dương Tuyển làm vợ. Dương Tuyển chính là kẻ thù chính trị của phụ thân ta. Hàng gã cho người này, một đứa không cần phải nói cũng biết. Sao lại xảy ra rất nhiều chuyện. Cuối cùng dẫn đến dương tuyển đầu thân hai nơi, cháu mẹ ta chết thảm, gì cũng được chừng rời xuống nước mà bỏ mạng. tần vừa mất tết, cô cô bệnh qua đời, Tần Nguyệt Như cũng rời xa cố thổ mà đến mình cạnh quốc làm phi tử. Tần Nguyệt Như là ai? Trong lòng Tần thi dân lên bất an nhàng nhắc hỏi. Mẫu thân của chiên tâm nhật đàn, chính là nữ nhân đốt cô đi trong tay ta. Nói vậy các người cũng đã từng gặp mặt đúng không? Nguyên lai là bà ta, bà ta lại là, là mẫu thân của chiên tổng nhật đàn sao. thân hi lại bị giật mình, đầy đến tục cùng là mở di nhợ rối trang gì vậy? Chứng tình liên quan đến nhà quá nhiều, nhiều đến mức nàng không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, đến nhân tầng nguyệt như này, ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho bà ta. Quan điêu phụ cắn đang nói, những năm gần thầy bà ta mai danh ẩm tết. Ta vẫn cho rằng bà ta đã chết rồi. Nhưng là thời điểm ta gặp được chuyên tâm nhật đang liền hiểu, bà ta không chết, bà ta đã trốn đi. Cho nên lần này ta lợi dụng cô để dẫn dụ bà ta ra ngoài. Đối nhân này vẫn còn có giả tâm bừng bờn Ta chỉ ném một mọi câu mà bà ta đã cắn. Có thể thấy được những năm gần đây, bà ta đã sống rất ở nhận, hoặc khi cơ hội tới là quyến nắm lấy không buông tại ban phụ nói tới chỗ này thì cười lớn, lẽ trong bắn rơi ra không ngừng. đến cuối cùng thì thúc thức khóc. thường thì có chúng không biến phải làm sao? có nên tiến lên ăn uổi nàng ta hay không? nhất là nghĩ nghĩ lại thôi, nàng ta cũng không phải người yếu đuối. đã qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể kiên cường sống tiếp. nàng ta sẽ không vì chúng chuyện này mà cũng ngã. muốn gì ban địa phụ đã mấy lần lừa cặc nàng. Cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Chỉ là những chuyện này cùng nàng có quan hệ gì? Cô nói cho tôi biết những chuyện này làm gì. Điều này cùng tôi không quan hệ. Đó là ân quán tình thù của các người. Làm sao không quan hệ? Nếu cô không thích biểu ca thì khá. Nhưng cô lại thích biểu ca. Có là thần nữ hộ quốc. Cô muốn né tránh những chuyện này sao? Đừng có nằm mờ. Mang đi phủ nhìn Thường Hy nói thân thái ngô lạnh của ban hại sờ và lúc này tưởng như hai người. Tại sao? Thường khi không hiểu, nàng không chọc tới những người này, làm sao cùng nàng có quan hệ. Bởi vì Tân Nguyệt Như muốn làm nữ hoàng, muốn nhất thống thiên hạ, muốn tìm ra Tấn Vương đã mất Tết, có là thần nữ hộ quốc, có được cô đồng nghĩa với việc có được thiên hạ. Bà ta sẽ bỏ qua cho cô sao? Thứ bà ta không có được thì bà ta sẽ phá hủy không để cho bất luận kẻ nào lấy được lần này cô có thể trốn thoát ra ngoài đớn chân bà ta tức giận đến điên rồi nữ nhân này còn chưa có chịu qua quốc khí như vậy ban điều phụ nói xong liền đã nụ cười chẳng qua nụ cười ấy có chút đặc ý lại mang theo cổ sợ khiến lòng tận hì bất dám cũng không thoải mái ta nói điều kiện cho cô chỉ cần cô đáp ứng ta Ta nhất định sẽ liều chết vì cô chua toàn. Trừ phi ta chết, ta cũng không thể đụng đến cọng tóc của cô như thế nào. Mạnh địa phụ nói tất giống này liền hoa khang không ngừng. Thần xác tá nhợt, tổ hồ tuyệt thời có thể biến mất. Chương 299 Giao dịch Thần hy nhìn Mạnh địa phụ, bắt được một yếu điểm hỏi. Tần Nguyệt Như tại sao lại muốn tìm Tấn Vương? Bà ta và Tấn Vương có quan hệ gì? Quan hệ thế nào? Mạnh địa phủ cười lạnh một tiếng, cắn răng nói. Bà ta thích Tấn Vương. Bà ta đã từng là tổ hạ trong mẫu đơn dưới trướng Tấn Vương. Sao lại cùng Tấn Vương trở mạng? Tiền đem trong mẫu đơn trường lại. Ngoài lên trước vị trong mẫu đơn chính là nghỉ nữ của bà ta. Điều này cũng là lý do dẫn đến 18 cây trầm hoa chỉ làm hài. Vân Thanh đã cùng thường khi nói qua, 18 cây trăm hoa chỉ làm hai phè, một phè thần phục minh khả quá Xem ra mình đi vũ lần này không có nói lão, còn lại thật sự là có thành ý hợp tác. Tân Nguyệt Nhơ lại là trong mẫu đường, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh nữ nhân, có bộ dáng mềm mại yếu điều đó. Thấy thế nào cũng không giống với người có lòng và độc ác. nó hữu cười nhẹ nhàng kia, ngữ điệu chậm rãi kia cô hồ vẫn còn văng vẳng bên tai nàng thường Hy trong lòng chợt lạnh thần đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo cô biến cũng thật nhiều trước kia đúng là đã xem thường biểu tử thư rồi thường Hy nói thật bởi vì mạnh địa vũ đang mang đến quá nhiều kinh ngạc cho nàng khi trên người cô đang nặng huyến hại thâm thù có sẽ không được phép lựa chọn chỉ có thể để cho mình thận cường đại nhưng cường đại của cô Không thể để cho kẻ địch phát hiện, nếu không, thời điểm cô chưa thể tự bảo vệ mình, sắp bị kẻ địch tiêu diệt. Những năm gần đây, ta ngụy trang rất khổ. ban ngày là một mạnh tiểu thư, buổi tối lại là một người khác. Cô sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này đâu. Cô mặc dù xuống thân thấp hèn, nhưng lại có cha mẹ, người thân, tên nhỏ sống trong muôn ngàn sụng ải. Vào cùng, cũng đã từng bướng thân chứa, mặc dù có chung ít gian khổ. Nhưng cũng chưa bao giờ chịu đựng tổn thương. ngay cả lần này mất Tết, biểu ca thân mình tồn quý nhường ấy, cũng tự mình đi tìm cô. Cô chính là người khiến ta hâm mộ. Đi việc cao thì thế nào, thấp thì thế nào, hạnh phúc mới chính là tốt nhất. Nếu để ta được lựa chọn, ta cái gì cũng không muốn, chỉ mong cha mẹ ta có thể cùng ta sống mỗi ngày. Thường khi yên lặng không nói, lời của mình được vụ xác thận không phải là giả. Nàng rất hạnh phúc, cũng rất may mắn. Cô muốn nói điều kiện gì với tôi? Điều kiện của ta rất đơn giản. Đó chính là cô phải khiến cho cái tên mạnh điệp vũ này tạm thời biến mất khỏi thế gian. Cái gì? Thường Hy Kinh ngạc lên tiếng, đây là có ý gì? Mạnh điệp vũ không biến mất, thì dân lạc thành sẽ không có động tác. Cô ta không có hành động gì, thì ta như thế nào động thủ? Mạnh điệp vũ khôi phục lại thần thái bình thản. Chẳng qua là trong bắn có một tia cô đơn nổi khi ta biết được, có là chân mạnh thiên nữ, ta liền từ bỏ biểu ca, bởi vì có tồn tại đã trực tiếp ngăn cản biểu ca không thể có nữ nhân nào khác. Chân mạnh thiên nữ khi còn sống huy hoàng cũng bị ai, trừ khi có có thể đảm bảo rằng các đời này biểu ca sẽ không động lòng với nữ nhân khác, nếu không các bạn của cô cũng chỉ có thảm hại hơn ta. Ta rất yêu thích biểu ca, nhưng ta không phải là người cực đoàn, nếu như có có thể tốt hơn ta mà thủ hộ cho biểu ca. Như vậy, ta sẽ ở xa xa chống phúng cho hai người. Ta không hy vọng bi kịch của mẫu thân ta xảy ra lần nữa. Ta càng không hy vọng biểu ca lâm vào thống khổ. Lời này, lời này cô đã từng nói với tôi một lần, nhưng chính là cô đang tính toán tôi, mặc dù vậy tôi cũng không bị tổn hại gì. Thường Hy có chúng bất mãn nổi, đến nhân này chính là như vậy, làm người ta ghét bỏ nhưng không hận nổi. Khi đó, ta không biết cô là thần nữ hậu quốc, hiện ta đã biết cô có thể an tâm. Mà điều phủ cười cười, nàng không nghĩ tới Thường Hy đã đột nhiên tính toán nợ của cùng nàng. Thật ra nghĩ kể lại, ta cũng thích cô. Trên người cô có thứ ta hâm mộ, cho nên vừa mới bắt đầu ta có chung chán ghét cô hiện tại buồn tài, không là cảm thấy có một ngày chúng ta sẽ trở thành bằng khổ. Thường khi biểu hồi đang cũng không dám tưởng tượng, mình điều phủ này võ công cao cường đó, đang thì cái gì cũng không biết, cao thấp nhìn là thấy. Thường Hi không muốn dây dưa đề tài này, ngược lại hỏi, cô làm thế nào để biến mất? Một người sống xa xở trong hậu cung này, nhất là là biểu mũi của thái tử gia, chuyện này cũng không dễ dàng. Cô nói xem. Ta bị bệnh lâu như vậy, thường sáng tái nhận lại có ti ẩn hồng, nhưng một cái là biến không bình thường, đầy giống như giai đoạn cuối của bệnh, có vậy người khác cũng không nghi ngờ chứ? Thường Hì chấn động trong lòng nhìn Mạnh Điều Phụ nói, Cô đã sớm lên kế hoạch rồi phải không? Có phải thời điểm giao tôi cho Tần Nguyệt Như có đã nghĩ đến ngày hôm nay? Mạnh Điều Phụ gần đầu một cái nhìn Thường hi nói, Đúng vậy, Tần Nguyệt Như nhìn ta không vừa mát. Một ngày nào đó ta sẽ khiến cho bà ta ăn đau khổ. Thường Hy hiểu rõ trong lòng rồi. Anh Địa Phụ đã lên kế hoạch chủ đáo rồi, nhưng còn có một nghi vấn, Thường Hy nhìn Mạnh Địa Phụ nói. Cô có như vậy khẳng định, tôi có thể chạy trốn từ trong tay Tần Nguyệt Như ư. ban Địa Phụ cười nhìn Thường Hy nói. Ngày đó, cánh cửa ngầm kia cô sống chết không mở được. Nhưng ngay sau đó Tần Nguyệt Như cho người đi tra xé, lại phát hiện cửa kia đã mở ra rồi. Thế cho nên có thể thuận lợi trại trốn. Cô nói tại sao cô không mở được cửa, mà lúc sau người của thần Nguyệt Như lại nói cửa đã mở ra đây. Vấn đề này khiến Tần Thi nghĩ không ra, đang cũng buồn bựng tại sao cứ ngầm kia nàng để mãi cũng không động. Nhất định là có cơ quan bố trí ở đâu đó, nhưng là cố tình sau đó lại nghe thấy cứ ngầm đã được mở ra. Là cô động tay động chứng, bành đi vũ gần đầu một cá lại nói. Liệt phòng có thể lấy tốc độ như vậy tìm thấy cô, và ta đã lại trồng mỗi cho hắn. Biêu ca trên đường bị đuổi giết, các lần cũ tự nhất sinh, là người của ta cũng huynh ấy, cho nên ta đã nói với cô, chỉ cần cô đáp ứng điều kiện của ta, giúp Biêu ca đi lên hoàng vị, giúp ta trả được mỗi huyết hại thâm cô, ta nhất định sẽ bảo hộ cô cả đời bình an. Đại xám biến mà điều phụ không đơn giảng, nhưng thái lực của nàng ta lớn như vậy. Thật đúng là ngoài dự liệu của nàng. Thần Hi nghĩ rồi nói ra, tôi là thần nữ hộ quốc, nhưng trời bỏ có một chúng thông minh, thì văn võ điều kém có thể giúp cô cái gì? mang đi phụ cúi đầu ngay sau đó nói, Chuyện này vẫn chưa có thể nói cho cô biết, đến đúng thời điểm cô sẽ tự thân biết được, nói cho cô biết trước, đối với cô không có điểm nào tốt. Nói tới chỗ này mà địa phụ nhận lại giờ đề tài. Tối nay, man đi phủ sẽ bớt mình vì bà bệnh. Tăng sự của ta cô phải làm. Nhớ, đem quan tài của ta bỏ vào tổ phần của mạnh gia. Quan tài không cần bịt quá kính, tránh cho ta chết ngạt hoặc không ra được. Người của ta cũng nhờ cô an trí. Họ cũng không biến kế hoạch của ta, tránh để lộ phong thành. Nói tới chỗ này, nàng ta thở dài lại tiếp. Cô còn phải đi tìm dương lạc thanh đúng không? Ta không làm trì hoãn thời giờ của cô nữa.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 Thường Hy đáp ứng màn điều phụ sẽ an trí người bên cạnh nàng ta thỏa đáng. Phải công nàng ta thương nghị chi tiến kế hoạch, rồi mở ra khỏi cẩm hoa hiền, hướng lên trình cát đi tới. Giọng theo trường đi, Thường Hy cũng có chút không yên lòng. Huyền tưởng rằng mình bất tích là ngoài ý muốn. Văn vạn không nghĩ tới, đằng sau còn nhiều ân quán tình thù như vậy. Màn điều phủ cánh trên vai, nhiều trọng tách như vậy. Tiều vận trác thì sao? Hắn sẽ phải tự mình hứng chịu bao nhiêu. Trên lưng hắn có phải hay không so với màn điều phủ còn nhiều hơn nhiều lắm. Hắn luôn là lãnh lẽo như băng, khiến người khác tránh xa ngàn chậm. Có phải lý do cũng là vì những thứ này hay không? Mộng khối núi hoang kéo ra tấn vương. Mộng tấn vương lại kéo ra nhiều thị thị phi phi như vậy. Cho đến giờ phút này thượng hi rất xem. Xem Tấn Vương đến tục cùng là người như thế nào. Nhớ hẳn cơ hồ được xưng là truyền kỳ khi còn sống. Cuối cùng lại bất tích. Cái này khiến Tần Hy khi không khỏi kết động. Mạnh Địa Phủ, mẫu thần của Mạnh Địa Phủ, gì nàng ta, Tân Nguyệt Như, Dương Lạc Thần, Dương Tuyển, Tấn Vương, Tiêu Hoàng Hậu, Minh Tông, Tiêu Quần Rá, từng người mộng đều lúc qua trong đầu nàng. Mỗi người đều có mộng cầu chuyển củ dây dừa nhìn liệu với nhau. Hôm nay, nàng cũng bị hãm sao vào trong vũng bùng, bị từng người này nhìn chầm chầm không dớt. Sư phụ nói, nàng cả đời này trông chân gặp gền. Nếu có may mắn vượt qua, sau này nhất định sẽ trở thành người tranh vạn người. Nếu không vượt qua nổi, thần không cần nói cũng biết. Ngay cả sư phụ cũng không thể đoán trước được nàng có thể sống tiếp hay không. Thường Hy bỗng nhiên cảm thấy lạnh lạnh cả người. Đây là cái hố đèn như thế nào? Mới có thể đem từng người một thông minh như vậy. Tinh thông mô lượng cái sát, tất cả đều hung trở vào. Nàng còn có cách nào chạy trốn đây? ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi trên người thường Hy. xung quanh là chim hốt hoa nở, thăm cỏ xanh nồng mở màng. khí trời tươi đẹp như vậy cũng không thể xô tan đi, lanh lẻo trong lòng nàng hẹn gặp nhưng là thanh vào buổi chiều thường kỳ cũng không gọi đi tìm nàng ta suốt người kiếm một mái đình bắn vẽ mà yên lặng ở người nàng rất cần đem tất cả mọi chuyện suy nghĩ là cẩn thận chương này có nên nói cho tiêu văn tán hay không đầy thường hì trong lúc nhất thời có chút phiền não nàng không biết phải làm cái gì bây giờ thử nghĩ thường hì sẵn sốt các ngày tới đột nhiên sẽ có người gọi tên nàng quay đầu lại nhìn Cói và vàng đứng dậy lại nói. Nô tỳ tham kiến vương gia. Người tới là tư Vân Triện. Thường Hy không ngờ ở chỗ này lại gặp được hắn, có chút kinh ngạc. tư Vân Triện cười cười đi vào đình, nhìn thấu kinh ngạc của Thường Hy chậm rãi nói: Ta theo Vi Hà vào cung thịnh An Mẫu Phi, rồi ở lại dùng bữa trưa. Trong lúc đánh rõ đi dạo qua một lát, không nghịch tới lại gặp được Ngô thượng Nghi. Mẫn phi nương nương vẫn khỏe chứ, vân phi cũng tốt chứ à, thường hy cười hỏi. Lãi nghi tất hiểu vẫn phải có, hốn chi tiêu vân triển đã từng giúp đỡ nàng. Mặc dù có một số chuyện từng khiến nàng hoài nghi tiêu vân triển, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đó mà thôi. Cả hai đều rất tốt. Tiêu vân triển cười nói. vẫn tan nhã lĩnh sự như thường ngày, ở trên ghế đá ngồi xuống nhìn thường hy nói. Chúc mừng lệnh đệ huynh đề tên bản vàng, đọc lễ danh hiệu trạng quyền, đó là chuyện vô cùng đáng mừng. Đa tạ vương gia, vẫn là cảm tạ hoàng thượng đã ban cho gia huynh một câu hỏi như vậy. Nếu như không có điện của hoàng thượng, gia huynh dù có tài đi nữa cũng không được trọng dụng. Thường nghi từ nổi, trong lòng lại cẩn thận ứng bỏ, cùng tiêu vân triển tạo ra một loại ngăn cách, không có ý thân cận như xưa nữa. Tư phân triển sạn lãng cười một tiếng, nhìn thường hi nói: Ngô tự nghi ở trong cung đã lâu, nói chuyện làm viện cũng thật là cẩn thận. Ta vẫn là tính tiểu cung nữ mới vào cung năm đó. Các người tót ra tinh thần quán chấn, nhưng một cả là không nhận được ý muốn thân cận. Vương gia nói đùa rồi. Lúc đó, nô tì không biết trời cao đất rộng là gì. Phạm phải bao nhiêu chuyện xa lầm. Thật may là chưa vị vương gia thất tự gia không hề tri cự, coi như nội tì mạng lớn rồi. Thượng Hi hé miệng cười cười, lúc này chú ý trong lòng cũng ít đi một chút. Làm người luôn bị trói buộc, thật ra không có cái gì tốt. Người kháng nhìn thấy địa vị vương cha tốt, ta lại rất hâm mộ những văn nhân cư sĩ nhàn vân giả hạt kia. Tô Văn Triệt nói, ánh mắt nhìn Thượng Hy sạch sẽ và thấu đáo. Chim nhạn trên trời, cá bơi trong nước. Có người đều có tự tại của riêng mình, có người cũng có phiền não. vân gia hâm mộ người khác nhẹ nhậm tự tại, người khác cũng hâm mộ vân gia, hồ phòng khoáng bộ. thường Hy than nhẹ một tiếng. Nàng nghĩ muốn cái gì đây, nàng cũng không thể nào biết được. cuộc đời của nàng tổ hồ, do là nằm trong kế hoạch của người khác. Nàng đã không còn biết, chính mình muốn như thế nào nữa rồi. Vậy ngô Thượng Hy thức cuộc sống sau này như thế nào? Tiêu văn triệt hỏi, ta sao? Thường Hì hỏi ngược lại, nàng mới vô rồi còn nghĩ tới, mình sống không biết muốn được như thế nào. Bây giờ Tiêu văn triệt lại hỏi tới, nàng đành nổi. Ta cũng không biết, đối nhân thì còn có yêu cầu gì? Một ngày đô qua chính là trôi qua, còn đòi hỏi gì hơn? Đối nhân chính là tại gia thồng phụ, xuống giá thồng phụ. Tới hiện tại nghe theo lời cha vào cung làm cung nữ. Chuyện sau này ai mà biết được. Tiêu văn triển sẵn sớm khẽ cao bài nói. Chẳng lẽ nàng không muốn lưu lại bên người tứ đệ sao? Thường Hy im lặng, tánh giác trong lòng bất chợt tăng lên, nhưng trên mạng lại làm như vô tình nổi. Ta chỉ là phận nô tỳ không thể làm chủ, sống mạng nằm trong tay người khác. Ta nếu như có muốn thì cũng biết làm gì đây? Tiêu văn triển nghe vậy thì sẵn mặt khẽ biến, nhìn Thường Hy nói. Lời này không sai, nhưng nàng bây giờ không phải là ngu thường hiên như trước đây nữa rồi. Các cả cá nàng đã trở thành đảng nguyên. Quân gia của nàng nướng lên thì thuyền cũng lên. Lại thêm phụ hoàng yêu thích nàng như vậy, cứ để che chở cho nàng, kinh gì phải biến mình trở nên hèn hạ. Người quỷ ở chỗ tự biến được chính mình. Trong đông cung, người có xuất thân cao hơn ta chỗ nào cũng có. Phụ thân của Phùng Lương Đẻ còn là quan Nhất Phẩm Tổng Giám dân Nam Nhưng hiện tại thì thế nào? Thường Hy chậm rãi nói Trên mặt mang theo sầu bì Trong lòng lại lắng lặng suy tư Lời của Tiêu Vân Triển là có ý gì? Vô duyên vô cỡ Thấy tính cánh của Tiêu Vân Triển Cũng sẽ không nói như vậy Nghe được lời của Thường Hy Tiêu Vân Triển không nói gì Đề chá là một ví dụ rất rõ ràng rồi Ngô Tiểu Lân mới chỉ là một trạng nguyền Còn xa mới bị thượng với Tổng đốc Giang Nam. Thế nhưng, đối nhi của Tổng đốc Giang Nam cũng chỉ là một lương đệ. Ngô Thường Hy thật rất tự biết bản thân. Lời đồng đại gần đây nàng cũng nghe nói chứ. Nàng là thần nữ hồ quốc, có thật hay không? Tiêu Vân tiệp nói, thanh âm nghe rất bình tĩnh, thân thái cũng vô cùng nhẹ nhã Nhưng câu hỏi đặt ra lại sắc bén. không đợi thương Hy trả lời, Tiêu Vân tiệp lại nói tiếp. Nghe nói có người đã xin hoàng thượng tứ hôn cho nàng, nàng nên để tâm một chút. Chương 301 gá cho ai? nghe nghe người nào nói hay sao? Thực thì tận sự có điểm nóng nảy, đây cũng không phải là đồ giỡn. Nếu như thật sự có thánh chỉ hạ số, nàng liền coi như xong rồi. Cụ thể là ai thì ta không biết. Ta cũng chỉ tình cờ nghe mẫu phi ta nhắc tới, chỉ muốn nàng cẩn thận một chút thôi. Với thân phận của nàng bây giờ, thật giống như về giữa bầy sói. Tiêu văn Tiện nhẹ nhàng nổi, nhìn Thường Hy lại tiếp tục. Nếu như nàng thật sự thân tứ đẹp thì nên sớm tính toán. Nếu như Phụ hoàng thật sự chỉ không cho nàng, kiềm khẩu ngọc ngồm khó có thể thu về. Nếu vừa rồi Thường Hy đối với Tiêu văn triện có điểm đề phòng, Bây giờ đây, đang gặp thấy mình đã nghi quá rồi. Thường Huy nhìn Tư Văn Triện nói, Đa tạ vương gia đã chỉ điểm, Nó tì vô cùng cập kết. Tư Văn Triện mỉm cười nhìn nàng nói, Ở trong lòng ta nàng vẫn mãi mãi, Là tiểu công nữ to gần lắm mật lúc mới vào cùng, Mà không phải là ngu tận nghi cẩn trọng hiện tại. Trăm người cố nhiên và cẩn thận, Nhưng có lúc phát vỡ quy tắn thông thường cũng không phải là một cái tồi. Tốt ngữ dần dần nổi, vừa cũng thua thằng liều, đây không phải là ý này hay sao? Kêu vân Tiện nói xong liền ngực đầu với thường hy một cái, rồi xoay người rời đi. Thân ảnh cao rảo lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, càng lốn càng nhìn không sợ nét. Thường hy nào còn có tâm tình ngồi ngốc ở chỗ này, đang phải nhanh chóng ra ra, hay người nào muốn siêu hoàng thượng vang hồn, biết người biết ta mới có thể trầm trầm trầm thẳng. Từ đường cũ lòng trở lại, Thường Huy trực tiếp trở về trong cùng, muốn tìm tiêu văn trán bàn bạc một chút, lại phát hiện tiêu văn trán còn chưa có trở về. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Loại chỉ như vậy, để thấy tư gia như hắn ra xét sẽ dễ dàng hơn. Thường Huy lại hỏi thâm trình thuận, lại biết ngũ hại cũng chưa có trở lại. Nếu là ngày khác, thời gian này tiêu văn trán nhất định đã trở về. Ngày hôm nay thế nào lại kháng thường như vậy? Chẳng lẽ là là vì chuyện hôn sự của nàng? Thường thì gấp đến độ xoay vòng. Vân Thanh đã xúc cung theo dõi tầng Nguyễn Như, không có cơ sở ngầm của cô cô, muốn hỏi thầm chúng tình tấn thật là khó khăn. Tục nhường linh hoàng trợn lẻ trong đầu, nếu như như người trong triều đi biến đến thân vật của nàng, vậy thì, Vân Thường sao có thể dễ dàng gã nàng đi đây? Nàng là thần nữ hụt quá, bán nàng cho người nào đồng nghĩa với việc nằm đồng ý nhường ngôi long vị cho người đó Hoàng thượng lại không phải kẻ ngốc, sao có thể làm ra loại chỉ như vậy ít nhất trong năm vị hoàng tử này Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tỏ rõ ý định đem gã nàng cho ai vấn đề này quá nhạy cảm như là mẫn phi từ đâu lại lấy được tin tức kia hiện không trống không có gió chuyện xảy ra cũng không phải vô cỡ nàng không nên xem thường Má vừa ngồi xuống lý hơi, không Long sao phùng lưng đẻ đã mang theo cùng nữ tiếng vào. Nô tỳ tham kiến lưng đẻ. Thường hi phải đứng dậy hành lễ. Không biết vị lưng đẻ yên lặng đã lâu này lại muốn làm gì. Hôm nay, bất thật là mọi người đều không thuận. Nghe nói ngô tự nghi bình an trở lại, ta ghé qua thăm cô một chút. Không tứ nhã cười nổi, ghé qua một khoảng thời gian yên lặng. không tứ nhã tư hồ thay đổi rất nhiều. Cái ngực càng ở trước kia hoàn toàn biển bớt, nàng bây giờ thật sự có chút khí độ của quên nữ nhà hoàng. Cái sĩ cánh ba ngày, coi như phải sửa mắt mà nhìn, thường hình này quá nhiên được thể nghiệm. Người mà người cực kỳ cảnh giác, coi người như cố định đột nhiên lại thân thiết đang lấy lòng. Chỉ cần không phải cả ngu cũng biết chuyện có vị gì. Ta cả lưng để đã quan tâm, ta không sao cũng chỉ là sợ phúng sợ gió một hồi, làm sao dám làm tiền ngài tự mình đến đây. thực thì không thể làm gì khác hơn, là cùng nàng đỉnh thái cực quyền. Các định thay đổi sách lược, nàng cũng phải khẩn cấp điều chỉnh, nếu không sẽ thua thiệt. Tiêu hà vội dân trà cho phụng lân đẩy, nàng ta ngồi ở ghế đỏ trên đại điện, thần thái nhăn nhã nhìn thường hi nổi. Khi ra cửa cần phải chú ý an toàn, Nhớ là nữ nhân chúng ta lại càng cần phải cẩn thận. Ta nghe nói ngày đó là minh vương của cô, cùng cô rơi xuống vách đá, có phải vậy hay không? Thường thì cảm thấy câu hỏi này của phùng thư nhã còn có hàm ý khác, vì vậy cẩn thận ứng phó nói. Ngày đó chỉ đơn thuần là trùng hợp, minh vương điện hạ cách nô tỳ rất gần, cho nên thấy nô tỳ ngã xuống liên tục tay kéo nô tỳ một cái. Ai biến ngược lại làm lưu lị đến ngày ấy được ma là lần đó rơi xuống còn có cây cỏ chống đỡ, nếu không thì đã vô xác nơi đã cốc. thì ra lời độc đại là thật, quả nhiên minh vương điện hạ đã cứu cô, cũng có trách mấy ngày gần đây lại nổi bỗng nói gió vô cùng lợi hại, Cùng lân đệ có làm sao vậy sợ hại thang nói. thường thì càng lớn càng bị nàng ta tung hỏa mù, nhưng bảo dạng phục tinh nhã chính là đang biến cái gì đó lại muốn dụ nàng cắn câu nàng để rồi nói ra chuyện gấp của người nên phải bắt buộc điều này cũng không có cách nào lúc đó thích tự gia cách nô tỳ quá xa muốn cứu nô tỳ cũng chỉ sợ nướng xa không cứu được lửa gần thích tự gia đã nói qua với nô tỳ đã đáp tạ ơn cúc mạng của minh vương điện hạ rồi thần thái vùng lưng đẻ cứng đờ thần hy càng nhìn càng cảm thấy trong đó có huyền cơ gì lòng nắm như có lửa trốt. Nhưng trên mạng vẫn một mực tỏ ra bình tĩnh nói tiếp. Không biết Phùng lớn trẻ đã nghe được những gì. Nói tì cũng rất muốn được mở màn kiến thức. Phùng thư nhã nhìn thường thì, thần thái có chút ngân trọng, há miệng nói. Mọi người đều nói, thanh bệnh đối với nữ nhiên gia là rất quan trọng. Tài của cô bị minh vườn điện hạ cá hoa rồi. Hai người còn cùng nhau rời xuống vách núi. Cô nói, đây không phải là đại sử. Liên quan trong đầu Thường Hy lóe lên, có thứ gì đó bài vượt qua rồi nhưng chẳng biến mất. thường sáng trong trảo lạnh đồn nhìn Phùng Thư Nhã nói, Lương đệ đây là có ý gì? Không phải ta có ý gì, mà là cô nên tự biến đây là có ý gì. Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng đạo lý này cô cũng không hiểu được sao. Phùng Thư Nhã mang theo chăm chập nổi, lúc này lại chậm rảy đứng dậy nhìn Thường hi Tiếng lên một bước đến gần bên cạnh nàng thách giọng mà nói ra, không có ai có thể chống lại vận mệnh được, ngay cả khi cô được hoàng thượng miễn xá thương tạ, ca ca của cô đấu trạng quyền, nhưng cô vẫn như cũ không thể thay đổi được vận mệnh của mình. Thân phận của cô thật sự đắt giá, tuy nhiên nó lại không thể tỏ sáng được ở đỉnh nguyệt quốc. Ta xem, cô có thể chịu vỏ dương hoa được mấy ngày, cô sớm muộn cũng sẽ rời đi nơi này mà ta sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh Thái Tự Gia. Hồng Tân Nhã xoay người rời đi, thường hì nhíu chặt chân bài. Mới bộ trò Tư văn Tiễn còn nói có người sinh hoàn thực ban hồn. Bên này, Hồng Tân Nhã lại đến nói nàng mất trong sảnh cùng chuyên tâm nhật đàn. Liên hệ hai chuyện này với nhau đã đột nhiên bừng tỉnh hiểu được. Nhờ tới nhà đó trời núi xuất hiện hai cổ hát y nhân, hiện tại thường thì có thể xác định Một nhóm trong đó thuộc về Mạnh Điều Phụ, mà nhóm còn lại. Bây giờ nghĩa lại, thật cùng Tân Nguyệt Như không thóng khổ quan hệ. Nếu không, cũng không có biện pháp giải thích chuyện nàng bị gã đi này rồi. Có trách, Mạnh Điều Phụ đã nói Tân Nguyệt Như âm nguyện xạo trá, bị cái tân tần. Hôm nay, nàng có Như đã được lạnh giáo. Bà ta làm việc quả nhiên phòng ngờ chu đáo, trong rạ phòng tuyến trải dài đến ngàn dặm.